Người Pháp có câu muốn giết con chó, hay đổ cho nó có bệnh dại. Thoạt nhìn có vẻ sự đổ vấy cho đối thủ tội âm mưu đảo chính là cái hay. Nhưng xác kỹ thì thấy nó không vẹn toàn. Trong bối cảnh của đấu tranh giữa hai đường lối, nếu như có một âm mưu đảo chính, ắt người ta phải nghĩ tới bàn tay nước ngoài. Vậy nước ngoài ở đây là nước nào? Trung Quốc tất nhiên không đảo chính một chính quyền đàn em. Nước ngoài đây chỉ có thể là Liên Xô. Một sự vô vạ như thế có thể gây ra rắc rối to với nước đang là nguồn viện trợ lớn nhất cho cuộc chiến. Không ai biết trước được Liên Xô sẽ phản ứng thế nào. Cho nên khi đặt vấn đề có âm mưu đảo chính do Liên Xô xúi dục, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ về thực chất đã cả gan đặt vận mệnh đất nước lên chúa bạc. Hơn nữa họ còn coi thường ý dân. Lẽ ra họ phải biết, mà có lẽ họ biết nhưng không thèm quan tâm, rằng mô hình xã hội chạy lính kiểu Trung Quốc chưa bao giờ là hấp dẫn đối với nhân dân Việt Nam. Tuyên bố xử lý nội bộ đối với nhóm xét lại chống đảng là việc không có chủ định trước. Đó là cái được nghĩ ra trong lúc bấn, để đối phó với dư luận. Không một nhà cầm quyền nào coi âm mưu đảo chính là chuyện phạt. Cách nói, xử lý nội bộ cũng vô duyên. Tất cả đều tầm phào, như chuyện con nít. Nhưng hậu quả của nó lại không tầm phào chút nào. Âm mưu dựng vụ không phải bắt đầu cùng với vụ bắt bớ. Nó được nghĩ đến từ lâu, nhưng nghĩ chưa được chín. Cho nên người ta cứ làm, tới đâu hay tới đó. Nói cho đúng, những ý nghĩ và việc làm ấy bị dắt dẫn bởi tâm bệnh Đinh ninh của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ Rằng Chẳng sớm thì muộn Họ sẽ bị thay thế bởi những người xứng đáng hơn Giỏi giang hơn Lại một nghịch lý Những tên độc tài luôn lo sợ cho ngai vàng của chúng Chúng là những tên tự ti trong thực tế Chỉ nhìn vấn đề theo cách ấy Ta mới hiểu vì sao tin đồn Nikita Kusso Gửi thư riêng cho võ nguyên giáp Được Lê Đức Thọ tung ra mấy năm trước Trong bối cảnh lộn xộn của phong trào Cộng sản quốc tế hồi ấy, một bức thư như thế, nếu nó có thật, phải được hiểu là sự khuyến khích, là lời cam kết của Khrushchev, ủng hộ tướng giáp trong mọi hành động, không trừ cả việc lật đổ chính quyền. Tôi đã viết trong một đoạn trên rằng trong thời gian ấy, những người bị coi là thuộc nhóm sát lại chống đảng, không hề hướng về tướng giáp, Họ không đánh giá cao Tứng giáp như một người có ý kiến độc lập và dám bảo vệ ý kiến của mình. Đó không phải là nhận xét của riêng tôi mà là sự khẳng định của những người trong cuộc. Về đường lối đối ngoại, thậm chí những người bị coi là xét lại còn ủng hộ Lê Duẩn, tin tưởng ở lập trường trung dung mà Lê Duẩn cam kết. Đổ cho họ về phe Tứng giáp, cùng tướng giáp mưu mô lật đổ là hết sức bậy bạc. Là nói lấy được bất cần sự thật. Mục đích của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ được giấu kín dưới bức màn khói của dư luận tạo dựng. Mục đích ấy là bằng mọi giá gạt tướng giáp ra khỏi hệ thống quyền lực. Sau khi ra tù, tôi được biết hồi ấy phần lớn dư luận cho rằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đồng tình dựng ra vụ này. Họ đã thành công trong việc đánh lừa được cả ban chấp hành trung ương và lại... Trung ương đảng bây giờ, khi đảng đã nắm chính quyền, không phải là trung ương đảng ngày trước, khi sự tranh cãi còn được phép tồn tại. Bây giờ, đó là một trung ương tay sai cho bộ chính trị, cụ thể là tay sai của Tổng Bí Thư và vài bộ hạ. Nhưng, cũng có người nói Lê Duẩn bị lừa, Lê Duẩn trông gà hóa quốc, rằng ông ta bị đánh lạc hướng, mà kẻ đánh lạc hướng Lê Duẩn, chủ trương vụ trấn áp. Không phải ai khác ngoài Lê Đức Thọ. Theo những người bênh vực Lê Duẩn, phần lớn là cán bộ tập kết nói rằng hồi ấy ông ta đang bận bự với đại sự. Thấy Mao Trạch Đông được đôn lên thành nhà tư tưởng, Lê Duẩn cũng rắp ranh trở thành lý thuyết gia Marxist. Nếu không phải cỡ quốc tế thì cũng cỡ khu vực. luận điểm Ở các nước không có giai cấp vô sản hoặc giai cấp vô sản chưa hình thành cũng có thể thành lập chính đảng Marxist-Leninist ra đời cùng lúc với chủ thuyết 3 dòng thác cách mạng làm chủ tập thể cách mạng tiến công là trong giai đoạn này. Tôi chỉ trình bày diễn biến mà tôi được biết, những nguồn tin mà tôi được nghe. Vụ án là một khối tù mù lớn. Như mọi sự tù mù của cái đảng không thích hoặc sợ hãi, bất cứ sự công khai nào. Ngành tuyên truyền hồi ấy bơm Lê Duẩn lên hết mức. Đồn rằng trong một cuộc hội đàm Việt Xô Lê Duẩn nóng mắt lên, dám đập bàn quát mắng Kusov. Tôi đem lời đồn ấy hỏi Camidulin Rashid. Rashid cười ầm nói rằng làm gì có. Chính anh là người dịch trong cuộc hội đàm ấy mà. Ở trong tù tôi được Huỳnh Ngự và những chấp pháp dưới quyền y cho biết ban tổ chức trung ương đã có đủ bằng chứng cho thấy Liên Xô đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành. Chưa hết, người của Lê Đức Thọ còn cho tôi biết cụ thể ai là kẻ thực hiện mệnh lệnh của Điện Kremlin. Nhưng trước khi cho tôi biết, Huỳnh Ngự còn vặn vẹo chán chê đã. Ăn biệt thừa mà còn vơ vẩn <cười> Ăn chơi thân với ra sĩ như thế mà nói không biết thì có trò nó tin. Tôi im lặng. Tôi không biết nói gì với cái tên Mao-X đầu đất này. Riết rồi Huỳnh Ngừ cũng chịu nói ra. Y hạ cố cho tôi biết chính sáu búa và ban tổ chức trung ương có đủ bằng chứng rằng chính đại sứ Liên Xô Ilia sơ Là kẻ đứng sau mọi việc dẫn tới hậu quả là chúng tôi phải vào tổ. Tôi không tin Liên Xô có ý muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Những người ở Điện Khoem Ly chủ quan, tưởng các đồng nhiệm của họ ở khu vực Ba Đình là đồng chí tốt, họ ít nhất thì cũng chẳng bao giờ rời bỏ họ. Nền kinh tế èo uột của Việt Nam không thể tách rời nguồn sữa mẹ Liên Xô. Họ cũng biết chút ít về những hoạt động bài xô, thân chung, Của một số cán bộ Việt Nam Ở cấp trung ương Nhưng cho đó là do nhận thức kém mà ra Không có gì đáng ngại Do đó mà không có ý muốn Chứ đừng nói tới hành động can thiệp Những bằng chứng về sau này Tôi tìm được chứng tỏ tôi nghĩ đúng đại hội 20 trước hết là công việc Của những người Cộng sản Liên Xô Chống sùng bái cá nhân Stalin Trước hết là công việc của Đảng Cộng sản Liên Xô Những người cộng sản Liên Xô làm việc đó vì những lợi ích của bản thân họ, vì sự tồn tại của đảng họ, của chính quyền Xô Viết, không hề có mục đích chống sùng bái cá nhân hộ các nước khác. Phản ứng dây chuyền trong việc chống sùng bái cá nhân ở nước này hay nước kia trong khối các nước xã hội chủ nghĩa chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên được cổ vũ bởi sự kiện Đại hội 20 mà thôi. Trong những năm 60, Liên Xô có đủ chuyện trong nhà để mà đau đầu Bà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô không buồn nghĩ ngợi về lập trường của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thân Liên Xô hay chống Liên Xô Việc tra hỏi ngày nhà về âm mưu đảo chính kéo dài cả tháng Tôi phát mệt với những câu hỏi của Huỳnh Ngự Thế rồi bỗng nhiên thấy im Cứ như họ chưa hề quan tâm tới vụ âm mưu đảo chính nọ Tưởng đến đó là xong Nhưng không phải Đùng một cái, Huỳnh Ngư quay lại với đề tài cũ, giữa một buổi hỏi cung bình thường. Y bỗng nổi cơn quát nạt ẩm mỹ, khi quát tháo, giọng y bốc cao, the thế như giọng một tên lại cái. ăn còn muốn ở hoa lò này tới bao lâu nữa hì? Tôi hợt kiên nhận với ăn rồi, tôi tưởng đâu ăn đã hiểu ra tội lỗi của ăn Trượng đảng, ăn sẽ thân khẩn khai bảo, nhưng không. Anh vẫn trò đen dự mực, vẫn ngoan cổ, không muốn về nữa. Chào ơi, quát thì quát. Anh chàng thư lại này vẫn còn ảo tưởng có thể thí dỗ tôi bằng cái bong bóng xà phòng. Y muốn tôi nghĩ y cáo với tôi chỉ vì trên nóng lòng, nóng ruột muốn thả tôi lắm rồi. Còn tôi thì quá ngu ngốc nên không hiểu. Cứ chơ chơ như gỗ. Huỳnh Ngư có cái dễ thương của y, trong những ngày lao đao nhất của tôi, thỉnh thoảng y lại cho tôi một trận cười. Tôi chỉ có thể nói sự thật, và chỉ có sự thật mà thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, chính bác đã nhiều lần nói với tôi rằng đảng không đòi hỏi gì hơn ở tôi ngoài sự thật. Đừng có chơi trừ với tôi, hiểu chưa? Huỳnh Ngư vỗ mạnh xuống bàn. Cái vỗ của y quá yếu. Nó gây ra một tiếng bẹt thảm hại. Tôi đi hoặc trong bụng cả ăn đó. Đừng có thấy đàn đội sư tử tệ vì ăn mà tưởng bợ. Tưởng đàn buộc phải nương nhẹ con kiếng nề bọn xẹt la hiện đại quốc tế. Lầm to, lực lượng Mác Lenin thì trên thế giới là vô địch là bắt chiến bắt thắng, ăn hiểu chưa? Sự thật của các ăn là cái thứ chi? Một khi ăn không chịu thừa nhận những lồi lâm của Mân ạ, Thì cái sự thật của án chẳng bao giờ giọng được sự thật của đảng Mà chỉ có sự thật của đảng mới là sự thật là chân lý Cái sự thật của anh này à Nó không đáng giả một đồng su khen Tôi nổi khùng Nếu chỉ có sự thật của đảng Mới được các anh coi là sự thật Thì hà tất các anh phải hỏi tôi làm gì cho mất thời gian Các anh cứ việc viết các sự thật ấy ra Mà lưu loa rằng tôi đã thú nhận Mà có lẽ các anh đã lưu loa với mọi người như thế rồi Bây giờ các anh muốn tôi tự tay viết, tự tay ký để chia ra làm bằng chứng phải không? Đừng hỏng! Bên cạnh Huỳnh Người có thêm một người lạ mặt. Đó là một người đứng tuổi, tầm thước với cặp mắt thông minh trên gương mặt sáng sủa của một trí thức thành thị. Anh ta lặng lặng theo dõi cuộc đấu khẩu, không biểu lộ một thái độ nào. Thế thì để tôi nói cho anh hay cái sự thật đặc biệt về ăn Huỳnh Ngự gầm lên. ăn là một tên giàn điệp của bọn xẹt lại. Huỳnh Ngự giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tính gầm của con mèo làm tôi bật cười. Sao? Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Thật mà, tôi không hiểu khái niệm này. Ra còn có một tội danh như anh nói kìa đây. Thường trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia người ta nói với tội làm gián điệp cho một quốc gia khác Chứ không ai nói gián điệp cho bọn này hay bọn kia Các anh có hệ khái niệm của các anh Tôi có hệ khái niệm của tôi Vì thế mà tôi không thể hiểu nổi Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói cho rõ hơn hả? Được, tôi sẽ nói rõ Anh là gián điệp của bọn Sẹt Lai Hiện Đại Liên Xô Anh làm gián điệp cho Liên Xô Thế nào? Anh có đủ cán đảm nhân tội nữa không? Hay kỳ nợ cũng không phải là sự thật quán Cơ quan an ninh có đủ bằng chứng. Chính thăng Rashid đã thu nhận tất cả tại phòng này này Cả thằng thay nào nữa. Thăng sơ bác hộp. Bọn xẹt lại Liên Xô đã phải xin lỗi vì thọc tay vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cả ăn ngu dột không biết. chứ cơ quan an ninh Việt Nam biết hết mọi âm mưu của bọn xấu người nước ngoài. Lần này đến ca tên chùm lật đồ mì quán Cũng phải rơn tọc gãy Chúng nó đều không ngờ Tôi muốn cười phá lên Ghê chưa Mấy con cún bây giờ nhảy bàn độc Nhổ bọt vào những đấng bậc mà trước mặt họ Chúng khúm nốn Anh không tin Anh muốn biết băng trứng Sao lại không tin Tôi tin lắm chứ Tôi tin rằng cơ quan an ninh Việt Nam phải có bằng chứng trong tay mới dám nói thế. Trong việc này không thể ảo ôm được. Còn bằng chứng ấy thế nào lại là chuyện khác? Trong những việc hệ trọng thế này đâu có thể xưng xưng nói ra cho sướng miệng. Những lời buộc tội không dựa trên bằng cớ xác đáng có thể dẫn tới những hậu quả tai hại vì chúng liên quan tới một quốc gia trước nay vốn không phải thù địch. Hơn nữa lại là một nước anh em viện trợ cho ta nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Huỳnh Ngự trồm tới, ghé sát vào mặt tôi. Lòng trắng mắt y đỏ ngầu, vằn lên những tia máu. Tức giận không làm cho mắt y đỏ cạch như thế. Tôi nghĩ, thôi chết, y bị nhiễm dịch đau mắt đỏ rồi. Nạn dịch ghê gớm hoàn hành dữ dội từ mấy tháng trước. Tôi cũng đã bị. Nhưng trận dịch đã tắt. Không hiểu sao y còn mắc Lẽ ra y không nên ở đây lý sự lằng nhằng với tôi Mà đến khám ở viện mắt Được Tôi sẽ cho anh biết những băng chừng ấy Ngay từ bấy trưa Ngay lập tức Y rít lên Chỉ vì đảng nhấn đào khoan dung cho những đứa con lầm đường lạc lội Nên tôi mới còn kiên nhận làm việc với anh mà thôi Có nghĩa là nếu đảng không khoan dung Thì tôi đã bị bắn bỏ Tôi phải hiểu như thế chứ gì Nè đừng có trọng dần tôi nha Sự kiến nhân nào cũng có giới hạn Nhớn tiền tôi cũng nói cho ăn hay Không phải vô cỡ đàn lịnh cho bật ăn ở giữa đường Tôi không hiểu bắt giữa đường hay bắt tại nhà thì có khác gì nhau Bắt ở đâu cũng là bắt Hẳn phải có lý do nào đó khiến đàn phải dùng cách bắt cóc Anh lầm Huynh Ngự lửng lơ Cái đó có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân ấy không nằm ngoài lòng tổ của Đảng đối với gia đình anh. Anh cứ nghỉ kỳ khắc hiệu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn lượng bao dung và tình thương rộng lớn mà Đảng dành cho gia đình chúng tôi. Tôi cố ý chọn những từ ngữ khách sáo nhất để có thể mai mỉa nhiều nhất. Nhưng với tư cách người bị buộc tội, tôi cũng rất muốn biết những bằng chứng kết tội mình. Biết đâu đấy, những bằng chứng ấy lại là ngụy tạo do những tên bất lương cung cấp cho đảng nhằm mục đích tăng công thì sao? Đừng có lạo! Vừa dịu giọng được vài phút, Huỳnh Ngự lại sửng cổ. Anh bảo ai bật lương? Anh bảo ai tăng công? Những kẻ chạy theo thành tích bằng bất cứ giá nào đấy. Chẳng lẽ trong hàng ngũ cách mạng hết sạch những tên cơ hội rồi sao? Huynh ngớ ra một giây. Trong các tài liệu tuyên huấn phát hành ra ngoài và lưu hành nội bộ, đảng không ngớt chửi rủa bọn cơ hội. Tôi có chửi bọn cơ hội cũng là phụ họa theo đảng mà thôi. Người đàn ông ngẩn mặt lên nhìn tôi. Được, lục ní tôi không thèm đối co về ăn chuyện đó. Đề đó sao? Chữ anh trả lời tôi. Nay nở, giờ nở. Y dơ sổ tay và đọc rõ Ngày giờ với vẻ đắc ý ăn gặp thằng Rá xịt Tài quản An Thái Kế Ráp tháng 8 Để bàn chuyện chi ăn có trồi rằng anh không gặp hắn không Việc gì phải chối Tôi nhún vai Chẳng lẽ tôi lại không được phép gặp gỡ bạn bè Là công dân một nước anh em sao Không được phép Đảng đã nghiêm cầm mọi sự Tiếp dụng với người nước ngoài Rất tiếc tôi chưa được biết đảng đã ra một sắc lệnh như thế. Anh sọ lá hả? Huỳnh Ngự rậm chân quát. Đừng tưởng tôi không hiểu cái lời sọ lá của anh. Đảng không bao giờ ra sắc lệnh. Nhưng đảng là đảng lãnh đạo, đảng quyết và nhà nước thực hiện. Kể cả sắc lệnh của nhà nước, xin lỗi của quốc hội tôi cũng chưa được đọc. Không phải sắc lệnh mà là chỉ thị. Huỳnh Ngự nhăn nhó. Nó đã được phổ biến đến từng cơ quan. Tôi tiếp tục vờ ngây thơ. Tôi hiểu rồi. Chỉ thị này là chỉ thị mật, không được đăng báo. Chứ nếu đăng báo thì ắt tôi đã biết. Không thấy cơ quan tôi nói gì về chuyện này. Mà cũng có thể khi chỉ thị được phổ biến thì tôi lại không có mặt ở tòa soạn. Chả là tôi thường xuyên đi công tác địa phương. Tất nhiên tôi biết cách chỉ thị mật sặc mùi bế quan tỏa cảng của Phạm Văn Đồng. Cái chỉ thị nhà quê ấy làm cho bất cứ ai trước kia từng học hoặc làm việc ở nước ngoài. Trong trường hợp này là Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa. Phải chạy trốn mọi bạn cũ khi vô tình chạm chán họ trên đường phố Hà Nội. Ta trò lại vấn đề. Ăn gặp ra xịt ban những chuyện chi hả? Huỳnh ngự nhìn tôi cười tủm tỉm Cách của Huỳnh ngự là thế. Vừa mới quát nạt phút trước. Phút sau y đã chuyển ngay sang giọng bình thường để quay lại với câu hỏi bỏ giờ. Bàn chuyện gì? Tôi nhún vai. Chúng tôi chẳng bàn chuyện gì hết. Ăn lại nói rồi rồi. Nếu cái gì tôi nói cũng bị coi là nói dối, thì còn nói nữa làm gì? Vô ích. Được. Ăn nói gì cũng được, tôi nghe. Tất nhiên, bên ly cà phê chúng tôi cũng nói chuyện tào lao. Không thể không có chuyện đó, nhưng đó là chuyện trời đất nắng mưa. Không đáng kể ra đây. Tôi cũng muốn nghe cả những chuyện nữa. Được thôi, đại loại tôi hỏi tham Rashid về các bạn cũ. Chả là chúng tôi có những người bạn chung. <cười> Chí nữa. Chuyện mấy năm nay, Moskva xây dựng thêm nhiều. Rashid nói. Bây giờ tôi có sang đó chắc cũng không nhận ra nơi tôi ở cũ. Huỳnh Ngựa cười nửa miệng. Có vầy thứ. Đáng tiếc, hôm ấy chúng tôi lại chẳng nói chuyện gì khác. Tôi biết hôm ấy có cá chìm theo. Khi tôi và Rashid ngồi trong quán cà phê, chúng làng vàng bên ngoài. Ở vị trí đó, chúng không thể nghe được chúng tôi nói gì với nhau, giả định rằng chúng biết tiếng Nga. Để có thể nghe lén ở khoảng cách xa... Bọn cá chìm phải được trang bị tốt. Nhưng đám phái khiển được chọn từ những mối quan hệ huyết thống của gia đình Hoàn. Chỉ thạo buôn lậu. Chứ ra nước ngoài chúng chẳng những đã không thu thập được tin tức tình báo cần thiết mà còn không mua sắm được phương tiện hiện đại cần cho hoạt động nghiệp vụ. Điều này giải thích vì sao về sau này Trần Quốc Hoàn mất 2 năm không bàn giao nổi công tác tình báo cho Bộ trưởng mới Phạm Hùng. Lịch sử còn ghi nhận thêm hai sự kiện đáng xấu hổ cho hoàn Đó là trong cả hai biến cố lớn, khi quân Pol Pot vượt biên giới Tây Nam đánh vào Tây Ninh, khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc, ngành an ninh đã không báo trước được cho Trung ương lấy một ngày. Tôi lấy làm tiếc đã không kể cho Hoành Ngự nghe câu chuyện giữa tôi và Rashid. y không đủ trí tuệ để hiểu được sự thật. Tính đinh ninh, cố chấp, làm y mù loà. Câu chuyện hôm ấy đáng được kể lại ở đây, vì nó liên quan tới cái gọi là tình quốc tế vô sản. Đa hỏi ý kiến tôi về một số yêu cầu viện trợ đang làm anh băng khoăn. Chẳng hạn, phía Việt Nam đưa ra con số tổn thất về phương tiện vận tải quá lớn. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Liên Xô phải đảm bảo cho Việt Nam một số đầu xe hoạt động trên toàn chiến trường Nam Bắc. Mỹ bắn hỏng bao nhiêu, phải lập tức bù lại bấy nhiêu cho đủ. Cầu cũng vậy, Mỹ đánh gục cầu nào là phải có ngay sắt thép lóc lại ngay lập tức để bảo đảm vận chuyển bộ đội và súng đạn cho chiến trường. Theo tinh thần này, Việt Nam yêu cầu Liên Xô cung cấp một lượng thép xây dựng cầu rất lớn Tính theo loại có kết cấu trung bình thì đủ để xây dựng một cây cầu có chiều dài tổng cộng 80 km. Rassit nói, nhiều quá, của cái liên xô đâu phải vô tận, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Tôi không biết sẽ phải giải thích với chính phủ tôi ra sao đây, mà đó là công việc tôi phải làm. Tôi hiểu, con số không khiêm tốn, nhưng trong tôi... Tư tưởng bản vị thắng lẽ công bằng Tôi không muốn liên xô giảm số sắp thép viện trợ Nếu chỉ nói riêng về cầu không Thì quả có quá đáng Tôi trả lời Trong con số này Chắc người ta đã tính gộp cả Những nhu cầu khác thuộc cầu đường Chẳng hạn làm thanh chắn Cho các đường ngầm qua suối Làm vông tông Việt Nam cậu biết đấy Có quá nhiều sông suối Rassit vốn nhiệt tình với Việt Nam Anh gật gù rồi nói có thể tôi có lý. Chuyện hôm đó là thế, nhưng có nói ra với Huỳnh Ngự cũng vô ích. Trong khối óc bã đậu của Y, những người Xô Viết có mặt tại Hà Nội đều là những tên sát lại hiện đại, những tên địch. Và Y đang vinh vang tự hào về chiến thắng của quan thầy Y trong cuộc chiến tưởng tượng. Ở đây kể cũng nên mở ngoặc đơn để nói về một sự bất công. Dư luận thế giới nói nhiều về những mưu toan bá quyền của Liên Xô. Người ta dẫn ra các thí dụ về việc Liên Xô hy sinh một số nước láng giềng như Tiệp Khắc, Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Việc can thiệp vào nội bộ các nước ở Đông Âu để đàn áp những cuộc nổi dậy của dân chúng tại các nước đó. Tham gia cuộc chiến dai dẳng tại Afghanistan, can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam, Angola. Những việc đó có thật cả, lịch sử đã xác nhận. Nhưng bên cạnh và bên trong những toan tính vị kỳ của chính quyền Cộng sản Liên Xô Còn một sự thật khác bị những người căm ghét Liên Xô cố tình không nhắc tới Nhất là sau khi Liên Xô tan rã Sự thật đó là Trong những người Xô Viết bình thường có thật một niềm tin ở tinh thần quốc tế vô sản Tôi đã thấy điều đó bằng chính mắt mình Họ ngây thơ Họ bị lừa dối Đều đúng, đúng hết Nhưng người dân Liên Xô thực sự có niềm tự hào rằng họ đang thực hiện nghĩa vụ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc. Họ đang làm việc mà nhân loại phải làm vì những người cùng khổ, vì những dân tộc phải sống dưới ách nô lệ. Vì một chủ nghĩa bác quyền Xô Viết mà phủ nhận công lao và xương máu của các chiến sĩ hồng quân đã hy sinh mạng sống để tiêu diệt chủ nghĩa phát fascist là vô ơn. Cũng như vậy. Không thể vì những mưu toan của một Lê Duẩn, một Lê Đức Thọ mà xóa sạch những hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến chống bọn diệt chủng Pol Pot. Trong chuyện này, quốc vương Sihanuk còn công bằng hơn những người căm thù bất cứ cái gì là Cộng sản. Mặc dù không bằng lòng chính quyền Hà Nội trong nhiều vấn đề, ông vẫn ghi nhận sự thật là nếu không có người Việt Nam, người Việt Nam chứ không phải chính quyền Cộng sản, Thì thảm họa diệt chủng ở Campuchia còn lớn hơn nhiều Những vấn đề lịch sử thường rất phức tạp Không thể suy nghĩ theo cách đơn giản Có, không có, phải, không phải Mô hình xã hội, xã hội chủ nghĩa hiện tồn Sự xuất hiện cũng như sự tan rã của nó Để lại cho nhân loại nhiều suy ngẫm Ước mơ về một xã hội công bằng trong tình thương yêu không mất đi Cùng với sự mất đi của một mô hình Một xã hội tự do và công bằng, không còn cảnh người bóc lột người, bốn biển là anh em, chẳng lẽ không phải và không được phép là một xã hội mong muốn? Điều đáng tiếc là cái phát đồ cho một tương lai đẹp đẽ ấy chỉ là một cái bánh vẽ, một hoang tưởng không thể nào thực hiện được, trước hết bởi những tên lãnh tụ say mê quyền lực. Huỳnh ừ đi đi lại lại một lát rồi đột ngột dừng bên cạnh tôi ngọt nhạt. Tôi hiểu, ăn muốn tôi phải chia bằng chừng ra, rồi anh mời chịu nói hết chưa chi Nè, cái đó tôi bảo trượt cho anh biết, chỉ có hai cho ăn chứ không có lợi đâu. Anh không tin hả? Anh coi thử đối thủ của mình hơi nhiều đó. Bây giờ đã là năm 1967 rồi. Đâu còn là năm 1945, ngành an ninh của ta đã lớn mặn. Anh thấy đó, cho dù anh có được, chúng nó huấn luyện kỹ tới mấy. Kết cục, anh vẫn thua tui túi như thường. Thì ra trong cái đầu cằn cỗi của y, trường đại học điện ảnh Moskva một lần nữa lại nổi lên như một trung tâm huấn luyện tình báo. Chẳng thế mà y cứ hỏi đi hỏi lại về chương trình học ở trường này. Bắt tôi nói kỹ, bắt tôi viết về từng môn học, về từng giáo sư. Tôi hiểu bằng những câu hỏi triền miên, huynh ngự muốn tôi bị rối trí lộ ra những cái không nhất quán để y thọc sâu, khai thác tiếp. Tự nhiên tôi thấy mệt, có lẽ do áp huyết tụt. Tôi mắc chứng áp huyết thấp. Nhưng chẳng bao giờ tôi tìm cách chữa nó. Tôi còn trẻ, bệnh tật chưa làm phiền tôi bao nhiêu. Cái mệt mỏi bất thần ập đến làm tôi không muốn kéo dài cuộc đấu khẩu. Tôi chán ngán cúi xuống, im lặng tràn ngập căn phòng. Không nhìn lên, tôi nghe Huỳnh Ngự cao giọng. "Bây giờ ăn còn muốn cãi nữa không?" Tôi sẵn sàng nghe ăn cãi. "Con cái sự thật nào nữa thì đưa ra đây coi thử." Tôi chẳng cần phải dồi ăn làm chi. Tôi nói có bằng chứng là tôi có bằng chứng. Đủ cả. Muốn hình chụp có hình chụp. Muốn bằng ghi âm có bằng ghi âm. Nào. Chứ ăn muốn coi hay muốn nghe. Hay muốn cả hai. Tôi chẳng muốn gì hết. Tôi chỉ muốn một phép màu nào đó giúp tôi biến khỏi nơi này. Để khỏi phải thêm những lời xuẩn ngốc của một tên mắc chứng chuyên chính của ngựa tưởng đã chế ngựa được tôi Y vanh vang như một kỵ sĩ Cuối cùng đã thuần phục được con ngựa bất khảm Có vậy chớ Y thở phào Chẳng lẽ ăn cứ ngon cổ mãi ý tưởng tôi gục rồi Tôi sẽ nhận cái tội Y muốn tôi nhận Ai cũng biết rằng đối với nhà cầm quyền Ngoài cái tội tuyên truyền chống chế độ mơ hồ Chỉ còn có tội làm gián điệp Cho nước ngoài là tiện lợi hơn cả Chẳng cần phải vất vả chứng minh, cứ có lời nhận tội là đủ, là đã có thể mang tội nhân ra xử rồi. Tôi không được trực tiếp nghe những thông báo nội bộ của Lê Đức Thọ, văn cao dự họp đảng ở Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật, được nghe phổ biến về những thông báo trên. Anh kể lại cho tôi không những nội dung mà cả cách dùng từ ngữ trong những thông báo nọ. Chúng là sự sáng tạo ở cấp độ cao, lối nói mơ hổ tạo ra những khoảng không bao la cho sự hiểu ngầm. Trong thông báo số 1, Lê Đức Thọ nói rằng đảng, chứ không phải nhà nước, đã quyết định bắt giam một số tên cầm đầu của một nhóm phản bội. Bản thông báo kêu gọi những ai có quan hệ với nhóm này hãy đến ngay để báo cáo mọi điều mình biết với ban tổ chức trung ương đảng. Hãy mau mau lập công hỡi các đồng chí. Thông báo số 2 cụ thể hơn, Lê Đức Thọ cho trích một số lời thú tội của những người bị bắt, nhận có quan hệ với người nước ngoài, lại lụng van xin đảng khoan thứ. Sự bị đặt quá lỗ là mẹ tôi phải kêu lên. Bọn mất dậy, bố của các con không bao giờ nói những lời hèn hạ như thế. Các con chớ tin lời chúng nó. Sự bị đặt trắng trợn của Lê Đức Thọ và bè lũ là không có giới hạn như sau này tôi được biết. Mặc kệ huynh ngự nỉ non tôi ngồi im. Cơn buồn ngủ ập đến làm tôi nháp chảy đứng mắt. Huỳnh Ngư lại hiểu sự im lặng của tôi theo nghĩa khác. Chứ ăn hiểu cả rồi chứ? Hiểu thiết chứ? Vâng, tôi đã hiểu. Tôi ngắn ngẫm đáp và nghe thấy y cười ré trên đầu tôi. Thằng đần, tôi rùa thầm. Từ khi vào tù tôi thích nói những câu hai nghĩa. Tôi nói hiểu là theo cách của tôi, không phải theo cách của y. Huynh hư tự thưởng cho mình một điếu điện biên bao bạc. Y nhà người trên ghế, nhà khói trên trần. Tôi biết, tôi biết chứ, chóng thì chầy ăn cùng sẽ hiểu ra. Giọng thong thả y nói, ngoan cổ là vô ích, vì đáng biết tất biết từng hành động sai của ăn. Bởi vì tai mặt của Đảng ở khắp mọi nơi Biết rồi, khổ lắm, nói mãi Đảng là Chúa Trời ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự Đảng là Phật nhìn tai nhìn mắt Đảng quyền lực vô biên Đảng còn hỏi ăn là để cho ăn có cơ hội phản tỉnh Để cho ăn do đào sâu suy nghĩ mà hiểu thấu lỗi lầm Rồi tự mình trình bay với Đảng Thành khẩn khai bảo là thượng đo lòng trung thành với đảng. Đàn kia chạy đi chứ ai đàn kia chạy lại. Lại bài ca môn thùa. Tội nghiệp cho hình ngữ. Y quá vội sung sướng. Mừng cho anh hôm nay đã vượt qua được bản thân để thủ nhận tội lỗi của mình với đảng. Y đặt tay lên vai tôi. Sẽ cho cùng cũng chẳng có đường nào khác. Và lại ăn theo đảng từng ấy năm. Được đàn giao dụng dạy dộ Chẳng lì nào anh lại không tiếp thu được điều chi Trong thời gian tới Tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục khai bào về đàn những chim Mà bọn xấu người được ngoài mú toan gây hại cho đợt được ta Tôi ghê tởm cảm thấy trên vai mình chất nhầy Trên da loài bỏ sát Để Huỳnh Ngư không nhận thấy mặt tôi nhăn nhó Tôi lý nhí đáp lại một câu không rõ Bác Ngựa Cảm ơn bác trí tỉnh khuyên răn, nhưng... Huỳnh Ngư chững lại. Còn những kỳ chi? Thế này, tôi sẵn sàng nhận tội chức đảng. Tôi cố ý nói chậm từng tiếng một bằng giọng thật điềm đạm Bởi vì... thú thực. Cái mà đảng coi là tội thì trong quan niệm của tôi... Ồ không, xin bác đừng ngắt lời. Xin hãy nghe tôi đã. Huỳnh Ngư nuốt nước bọt. Y nhìn xoáy vào mắt tôi Nói đi Đừng có vòng vó tam cuộc Tôi ngưng vài giây cho hiệu quả Câu trả lời được nặng cân hơn Tôi sẵn sàng nhận tội Làm tình báo cho Liên xô Huy ngư chỉ chờ có sự thú nhận đó Y phán Tốt Tôi tiếp Tôi đã dại dột mắt vào tội đó Trong khái niệm của đảng Tốt, tốt lắm Tôi ngừng lại một lần nữa Lâu hơn rồi mới nói Tôi nhận Còn vì một lẽ nữa Tôi coi sự được đứng trong hàng ngũ Các chiến sĩ tình báo sô viết Là một vinh dự Hứ Vâng đúng thế Tôi coi là vinh dự Với tôi không có cách nhìn khác Những chiến sĩ tình báo Xô viết Đã lập chiến công to lớn Trong cuộc chiến đấu của loài người chống họa phát xít Họ xả thân Vì quyền sống của nhân loại Họ ngã xuống như những anh hùng <cười> Nhưng nếu như tôi không nhận mình là người trong hàng ngũ Những người anh hùng ấy Mặc dù lòng tốt và sự khó nhọc của bác Thì xin bác đừng giận Ở đây không phải chuyện chạy tội Hoặc giả tôi không dũng cảm nhận việc mình làm Nguyên nhân ở đây khác Tôi là một con gà lương thiện Không thích được cắm lâu công Tôi đứng lên Tỏ ý của nói chuyện đến đấy Đã chấm dứt Huỳnh ngựa trợn mắt, đò đẫn nhìn tôi. Y không chờ đợi một phản ứng đầy miệt thị như thế. Người của bộ máy chuyên chính vô sản quen đè bẹp mọi kẻ thù, bàng hoàng trước một kẻ tù non chuệt nhưng không thể bẻ gãy. Người đàn ông mỉm cười, hoặc tôi cảm tưởng anh ta mỉm cười. Huy ngự run bắn lên. Trong cơn giận dữ, ập tới Y không tìm được lời đối đáp. Ý còn tức giận hơn nữa vì trong phút ấy y không chỉ mất mặt với mình tôi Sự mất mặt lần này lại diễn ra trước thuộc cấp Đưa Hàn vô trở lại Salim y hét lên Trở lại nguyên hình Hắn muốn chết rục xương trong hòa lò đi Thì cho hắn tòa nguyện Không còn nướng nhẹ chi về hắn hật Từ mai cả ăn cắt hật cho tôi Cắt cắt hật Vơ vội vã những tài liệu trên bàn Những ngón tay nhợt nhạt run lên Y nhét tất cả vào cặp đùng đùng bỏ ra ngoài. Còn lại người đàn ông và tôi. Giữ nguyên nụ cười khó hiểu trên môi. Anh ta lững thững đưa tôi đi qua sân hỏa lò vắng vẻ với cái tiền phỏng. Từ đó tôi chút bỏ áo quần đời thường để bước vào cuộc sống tù ngục. Sau buổi làm việc không vui vẻ ấy. Cái bánh mì bộ tuyệt trần cũng vĩnh viễn ra đi. Cái chữ cắt hết, cắt hết của hình ngự. Té ra có nghĩa là như vậy. Thành không oán tôi về sự ra đi đột ngột của cái bánh mì đáng yêu. Anh An ủi. Cậu lại gây gỗ với họ rồi. Thời tiết hỏa lò thay đổi như thế là chuyện thường. Đừng ngạc nhiên mà cũng đừng lo lắng.